Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đoạn nhìn chim lưỡng lự trần trừ Trên biết ý của tổ liền khẳng khái nói ngay Hồn tổ đã nhạt đi cả rồi Tôi biết tổ không đánh Nhưng mà việc binh đã thế nào Thì cứ thế ấy mà làm Thôi tổ nhận xác ngay cho mà hành động kẻo lỡ mất giờ thiêng Tổ nhớ giữ mình ngày rằm còn có người nhang khói cho tổ nhé Nói xong chim bay vút lên không chung Xoay quanh đầu của hạ bà ba vòng mà trào Hạ liền nói lớn thôi, mà đi nhé." Nói dứt khoát đưa tay lên miệng mà niệm chú, thứ thì đạo bùa tự gián trên ức của chim sáng lên, chim giật mình rên lên vài tiếng, người giật đùng, đùng rồi rũ lông cánh mà chết, xác rơi thẳng xuống. Hà Liên Niệm chú lập tức hồn bay nhập vào chim ngay, đoạn vun đập cánh vài cái cho quen với xác, rồi bay vút đến cửa chính điện kêu lớn tiếng. Cách sự bình thường ngày tiếng chim kêu lên liền động thốt lên, Hết quang quay đầu quắt lại, mà pháp nhãn thì nhìn thấy con chim có bóng linh khí đoạn quắt lớn. Các đệ ngồi yên giữ trận, không ai được rời đi, không ai được để đèn dầu tắt. Nếu để đèn đầu tắt ta sẽ đuổi ra khỏi chùa. Nói đoạn vùng dậy chạy ngay ra ngoài cửa, chim liền đập cánh dẫn nường. Tới nơi gốc cây khuất, chim mới cất tiếng nói như người. Nhị ca nhận ra đệ chăng? Em hạ đó chăng? Chính là đệ đây. Thôi nhất nguyên theo tà ma, trong tâm của nó sinh biến đã lâu, nhưng chẳng ai tin lời của em. nay thấy ta bị nó hại, anh hai có biết chăng? Ta cũng vừa mới nghi như vậy, nó bỏ đạo chàng xuống mộ rồi. Ta cũng muốn theo xem nhưng sợ nó còn là người nội gián. Ta rời đi thìm hạng của thầy Nguy, cho nên nến chủ vẫn còn cháy, để hiểu biết sâu rộng xem có cách gì cứu thầy ta chăng? Hạ liền đáp, mất đi một mặt na rồi thì hồn thầy chơi như gỗ đá. Chắc này vẫn còn dưới mộ, nhưng chẳng mấy chốc thì cũng tan mất thôi. Huỳnh ở yên ở đây mà giữ, nhờ pháp lực của các huynh đệ mà tụng trì, may ra giữ được mạng cho thầy. Lớ thầy có bề gì thì lập tức niệm kinh trung ấm, để thầy thoát được độ về cõi tây phương nước Phật. Già đệ sẽ xuống đó ngay, một là cứu thầy, hay là thanh lý môn hộ. Sư chảy nước mắt mà nói, em diệu âm nhớ lấy lấy của anh giữ mạng cho cẩn thận. Đoạn gật đầu vút ve thân chim rồi vội vàng chạy vào trong đàn Rồi hạ lầm dầm niệm chú bức ý bức thân bức thanh Rồi nhắm hướng mẫu kinh tâm mà bay vút đi <cười> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này